hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 97 Tân chủ hàng gia. Ê, e. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesa. Lúc Hàn Minh tiếp tiến vào nhìn hắn bây giờ với bộ dáng luôn vui cười tưởng như hai người khác nhau. Vốn nụ cười túm mỹ có mang theo vài phần tà khí đã biến mất không thấy. Bây giờ có thêm vài phần mệt mỏi cùng với buồn rầu trong lòng Tự hồ còn có vài phần bị vứt bỏ Uỷ khuất và thất vọng Diệp Ly chỉ có thể im lặng than thở ở trong lòng Mặt tu nghiêu bắt hắn ra quyết định thiết hợp nhất Hàng Minh Nguyệt lựa chọn người mà hắn cho rằng quan trọng nhất Mà Hàng Minh tiếc Kỳ thật từ đầu đến đuôi Hắn mới là người cô đơn nhất Vương gia, vương phi Giọng điệu của Hàng Minh Tiếp có hơi cứng ngắt Mặt tu nghiêu khẽ gật đầu Lạnh nhạt nói Hàng công tử Mời ngồi Hàng Minh Tiếp im lặng ngồi xuống Ánh mắt ở trên người dịp ly nhàn nhạt đảo qua Dừng lại chót lát Liền một lần nữa ngừng lại trên người mặt tu nghiêu Vương gia đã sớm biết ý định đại ca ta nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu Hàng Minh tức hỏi không khác khí chút nào Mặt tu nghiêu gật đầu, nói Hàng Minh Nguyệt hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ hắn Cho nên, hắn sẽ vì người gì, cái chuyện gì, làm cái dạng quyết định gì Ta đại khái có thể đoán được vài phần Chỉ là hắn không nghĩ đến ta sẽ đến nhanh như thế Hàng Minh tích trầm mặt Đúng Nếu như mặt tu nghiêu không có đột nhiên đi tới Quảng Lăng Có lẽ Hàng Minh Nguyệt sẽ vào ban đêm hoặc là ban ngày an bài tốt hết thảy Sau đó Đột nhiên biến mất không thấy Mà bây giờ Toàn bộ bàn kế hoạch bị đảo loạn Hàng Minh Nguyệt chỉ có thể suốt kỳ bất ý hành động khi người ta không đề phòng đánh lén Hàng Minh Tiết Sau đó hốt hoảng rời đi Lại để lại một đống lớn phiền toái cho đệ đệ yêu thương từ nhỏ đến lớn của hắn Vậy, Hàng Công Tử bây giờ đến gặp Bổn Vương là có tính toán gì mặt tu nghiêu trầm giọng hỏi Hàng Minh tức nhìn chầm chầm hắn Hỏi nếu như ta đều không tính toán gì thì vương gia định làm thế nào? Mặt tu nghiêu rủ mắt xuống Nói ám cọc của thiên nhất các trong thành quảng lăng cùng với bên trong đại sở sẽ ở trong ba ngày toàn bộ bị sang bằng Về phần hàng gia Bổn vương cũng không có quyền xử trí Chẳng qua nếu như ý chỉ kinh thành thật đưa xuống Nội dung sẽ là cái gì? Hàng công tử nên biết rõ trong lòng. Tru di cử tột. Hàng Minh tích khổ sở thấp giọng lẫm bẩm nói. Đại ca, vì một nữ nhân, coi như là nửa điểm ngươi cũng không có nghĩ đến ta. Nửa điểm cũng không có nghĩ đến cái gì là hàng gia. Trong đại sảnh trầm mặt một hồi lâu. Hàng Minh Tích rốt cuộc ngẫm đầu đến nói với mặt tu nghiêu hàng gia đã trục xuất hàng Minh Nguyệt ra khỏi gia môn. Từ này trở đi hàng Minh Nguyệt không còn là người hàng gia quảng lăng. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt khiêu mi. Ai nói hàng Minh tiếp nhất vô thị xử không có tâm cơ. Với quyết định nhanh trí này mà nói, hàng Minh tiếp tuyệt đối thiết hợp trưởng quản hàng gia hơn hàng Minh Nguyệt. Mặt tu nghiêu gật đầu, nếu như thế, bổn vương cũng sẽ dân thư cho hoàng thượng, nói rõ hàng gia là trong sạc. Hàng Minh tích hạ mắt xuống, thản nhiên nói đa tạ vương gia. Mặc dù vẫn không có ấn tượng tốt với mặt tu nghiêu, nhưng hàng Minh tích lại không thể không cảm tạ hắn. Cho dù hàng gia đoạn tuyệt quan hệ với hàng Minh Nguyệt, Một khi tương lai Hàn Minh Nguyệt thật sự cống hiến cho Tây Lăng thì Hàn gia vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bị trị tội Cho dù may mắn đào thoát Những thứ khơi thông Xây dựng chút điểm quan hệ cần thiết kia Tiêu phí nhiều cũng đủ để hủy Hàn gia Mà có một câu nói của định quốc vương gia Cho dù là Hoàng đế cũng không sẽ nghi ngờ sự thanh bạch của Hàn gia Định quốc vương phủ và tam quốc láng dành có thể nói là thù sâu như biển Cho dù hoàng đế chính mình thông đồng với địch thì định vương cũng tuyệt sẽ không thông đồng với địch Tại hạ còn có một chuyện, thỉnh cầu vương gia và vương phi thành toàn Công tử cứ nói đừng ngại Mặt tu nghiêu nói Trong mắt hàng minh tích loáng qua một tia kiên nghị Nhìn Diệp Ly nói hàng Minh tiếp lấy thân phận gia chủ hàng gia Nguyện ý đi theo vương gia và vương phi Lấy thân phận gia chủ hàng gia đi theo Liền biểu thị cả hàng gia đều ủng hộ định quốc vương phủ Điều kiện là gì mặc tu nghiêu nói Hàng Minh tích hạ canh bạc lớn như thế đương nhiên không thể nào không có điều kiện Hàng Minh tích trầm giọng nói chỉ cầu Nếu như tương lai đại ca rơi vào trong tay vương gia, xin vương gia gơ cao đánh khẽ, tha huynh ấy một mạng Trong lòng Hàn Minh Tiết vô cùng rõ ràng Lấy thân phận và lập trường Hàn Minh Nguyệt sau này thì không thể không chống lại định quốc vương phủ Đồng dạng, hắn cũng biết rõ, đại ca hắn vĩnh viễn còn không phải là đối thủ của định vương Không chỉ bởi vì võ công tài trí của hắn không bằng định vương, lại càng bởi vì hắn không có một trợ lực như định vương phi con tiện nhân kia chỉ biết mang đến phiền phức cho đại ca. mặc tu nghiêu hạ giọng cười nói hàng công tử quả nhiên là trọng tình nặng nghĩa nếu hàng công tử tin tưởng bổn vương như vậy, như ý nguyện của ngươi. Hàng công tử sau này có chuyện gì trực tiếp theo như ý tứ A Ly làm là được Hàng minh tức có chút ngoài ý muốn nhìn mặt tu nghiêu một cái Lại nhìn nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh hắn cúi đầu nói thuộc hạ tu lệnh Quấy nhiễu vương gia vương A Vương U Vinh Quy Quy Rồi Nơn Gơn Phi rồi Cáo từ Thấy Hàng Minh tức đứng dậy rời đi Mặt tu nghiêu suy nghĩ một chút đột nhiên lên tiếng nói Hàng Minh Nguyệt dám thốn khoái buông tay đi như thế Là bởi vì hắn hiểu cách làm việc của bổn vương Hắn biết bổn vương căn bản sẽ không hại Hàng gia Hàng Minh tiếp dưới chân ngừng một chút, đầu cũng không quay lại bước ra khỏi đại sản. Vì sao muốn cho biết hắn điều này? Còn để hắn nghe theo ta Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu khó hiểu mà hỏi. Mặt tu nghiêu cười nói Hàng Minh Nguyệt trọng tình, Hàng Minh tiếp đồng dạng cũng trọng tình. Nhưng Hàng Minh Nguyệt co trọng tư tình mà Hàng Minh tiếp lại nặng tình huynh đệ hơn. Nói cho cùng có một ngày hắn biết bổn vương ngầm mưu tính thế lực của hàng gia hắn mà trong lòng hắn còn có khúc mắt Còn không bằng bây giờ liền nói thẳng cho hắn biết Hắn là người thông minh biết chọn thế nào cho thỏa đáng Về phần Ali Nếu đã bị cuốn vào tràn phân tranh này ai cũng không cách nào bước ra hay trở lui a Ali Nàng cũng cần phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình Cho dù không có ta cũng để cho người ta không dám dễ dàng động vào thực lực của nàng Uống hồ, hàng minh thức người này tâm cao khí ngạo lại có chút ít tâm kế Nếu hắn không phải thuần phục ta Coi như thuần phục ta thì ta cũng không tránh được bằng mặt nhưng không bằng lòng Ta cảm thấy hắn sẽ không hại nàng Nhưng a ly Tự hồ nghĩ tới cái gì Khuôn mặt mặt tu nghiêu nghiêm túc nhìn dịp ly Dịp ly khiêu mi Giọng nói cưng U A Bương A Quy, Quy. Cưng Tu nghiêu mềm nhẹ ôm nhã Nàng cũng không thể tốt với hắn quá Nếu không Thế nào bị ánh mắt hắn nhìn có chút cổ quái không tự nhiên, Diệp Ly hỏi. Nếu không ta liền ghét hắn mặt tu nghiêu thất giọng nói. Nhưng Diệp Ly lại nghe được sự nghiêm túc trong lời nói. Ít nhất ở trong thời gian ta còn sống thì không được. Trong lòng Diệp Ly run lên, đưa tay cầm tay của hắn, nghiêm túc nói chàng sẽ không có việc gì. Mặt Tu Nghiêu cười nhạt không hề thảo luận đề tài này nữa Được rồi, A Ly Vẫn tiếp theo nói đề tài vừa nãy đi Trí nhớ Diệp Ly đương nhiên cũng không kém Khiêu mi nhìn mặt Tu Nghiêu Hỏi cái dạng nữ nhân gì có thể để Hàn Minh Nguyệt nhớ thương như thế Không nói bản thân Hàn Minh Nguyệt thấy qua bao nhiêu loại nữ tử Liền nói hắn thân làm công tử Minh Nguyệt Lâu, chủ thanh phong Minh Nguyệt Lâu Nữ tử nào không phải là đa tài đa nghệ quốc sắc thiên hương Nữ tử phong hoa tuyệt đại thế nào mới có thể mê hoặc nam tử như hàng Minh Nguyệt thành như vậy mặc tu nghiêu nhìn dịp ly một chút, giọng điệu trầm thấp phun ra ba chữ tô tuế điệp Tô tuế Tô tuế điệp dịp ly có chút kinh hãi, tô tuế điệp không chết. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt gật đầu, hình như không thèm để ý tới chuyện tình vị hôn thê trước của mình chưa chết. Đối với chuyện hàng minh nguyệt thân từng làm bằng hữu tốt của mình, mê luyến vị hôn thê trước cũng hoàn toàn không thèm để ý. Chẳng qua thời gian là trong chút lát. Trong trí ớt Diệp Ly đã diễn ra vô số ý niệm cùng suy nghĩ Phải một lát sau mới hỏi năm ngoái Người muốn hàng Minh Nguyệt Bắc Cốc ta chính là Tô Tuế Điệp Nàng bây giờ đang ở Tây Lăng Hơn nữa có liên quan tới hoàng thất Tây Lăng Mặt tu nghiêu ái nấy nhìn Diệp Ly gật gật đầu Diệp Ly không nhịn được vuốt vuốt mi tâm Vừa ở trong trí ớt phân tiếp tin tức mình biết Tô Tuế Điệp ở trong 3 tháng mặt tu nghiêu trọng thương bệnh mà qua đời Nhưng bây giờ lại ở Tây Lăng hơn nữa còn rất có thể là người trong hoàng thất Tây Lăng Hàng Minh Nguyệt và mặt tu nghiêu là bạn tốt nhưng lại á mộ Tô Tuế Điệp Sau khi Tô Tuế Điệp tạ thế thì tình cảm của Hàng Minh Nguyệt và mặt tu nghiêu rạn nứt Nhưng rõ ràng là Hàng Minh Nguyệt phản bội mặt tu nghiêu Cũng chính là nói, Hàng Minh Nguyệt và Tô Tuế Điệp đã làm chuyện gì có lỗi với mặt tu Nghiêu. Nhưng không phải là giữa hai người này có cái gì tư tình. Nhìn thái độ Hàng Minh tức đối với Tô Tuế Điệp. Có thể đánh giá Tô Tuế Điệp đang lợi dụng Hàng Minh Nguyệt mới đối với hắn như vậy. Vị Tô Tiểu Thư kia bệnh qua đời là Hàng Minh Nguyệt giúp Mặt tu nghiêu trao lên lông mày kiếm, lạnh nhạt cười nói a ly quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn Diệp ly cười nhạt Này cũng không khó đoán Chuyện tô tiểu thư còn sống này có thể lừa dối qua nhiều người như vậy Trong lúc đó tất nhiên cần thế lực cực lớn Nhưng tô lão đại nhân mặc dù đức cao vọng trọng Tô ra ở kinh thành lại cũng không có thế lực gì Nếu như quả thật không phải là chàng trợ giúp Tô Tiểu Thư giả chết Vậy tất nhiên cũng chỉ có người cùng Tô Tiểu Thư quan hệ rất tốt hơn nữa trong lòng có tình cảm với nàng Năng lực thiên nhất các các chủ đủ làm được Chàng sẽ không làm cái chuyện tình nhàm chán này đi Nhìn thái độ bây giờ của hắn đối với Tô Tế Điệp cũng không giống là người sẽ dễ dàng để vị hôn thê giả chết đào hôn Sắc mặt mặt tu nghiêu có chút khó coi Nhưng lại cũng không có tức tối oán hận gì Chẳng qua đơn thuần không muốn nhắc tới mà thôi Diệp ly nghiêng đầu suy tư Kỳ thật so với chuyện tô tiểu thư vì sao lại giả chết Ta càng hiếu kỳ chính là sau khi Tô Tiểu Thư giả chết vì sao sẽ đi Tây Lăng nếu như chẳng qua đơn thuần không nguyện ý gã cho mặt Tu Nghiêu một người trọng thương tàn tật như vậy. Sau khi giả chết lấy dung mạo của nàng hoàn toàn có thể ở đại sở tìm một lan quân như ý. Hoặc là dứt khoát cùng hàng minh nguyện ở chung một chỗ. Ở phương diện khác không nói. Hàng Minh Nguyệt tuyệt đối là lan quân như ý số một số hai trong mắt nữ tử. Lấy thái độ của Mặt Tu Nghiêu đối xử với Tô Tế Điệp và Hàng Minh Nguyệt mấy năm này, cho dù hai người bọn họ thật ở cùng một chỗ, Mặt Tu Nghiêu cũng không trở thành người bị đã kết đến nỗi phải báo thù. Một người khuôn y tố từ nhỏ cuộc sống ở Kinh Thành, Sau khi giả chết ngàn dặm xa xôi chạy đi Tây Lăng Quốc Có thể nói thân phận Tô Tiểu Thư bây giờ là gì không Dịp Ly tò mò hỏi Tây Lăng Quốc khuyên dung quý phi Bạch luôn Khuyên dung quý phi dịp Ly khiêu mi Hơn nữa rất tán tưởng Nàng cũng còn nhớ kỹ phong hào quý phi tự hồ chỉ có một chữ Như thế nói lên thân phận Tô Tuế Điệp ở Tây Lăng Quốc không thấp Nhìn mặt Tu Nghiêu một chút, Diệp Ly quyết định vẫn không muốn hỏi Chỉ cần biết rằng ở giữa chính mình Vân A T T T Điệp Mặt Tu Nghiêu tuyệt đối đứng ở bên mình là được Về phần vị Tây Lăng quý phi kia rõ ràng đối với mặt tu nghiêu tình của khó quên hoặc là nói là có chút không cam lòng Vẫn chính nàng tự đi nghiên cứu thì tốt Cùng trưởng phu thảo luận vị hôn thê trước của hắn Hiển nhiên không phải là một đề tài tốt Diệt ly quyết định không nói rồi nhưng mặt tu nghiêu lại cũng không có nghĩ như thế Thần thái bình tĩnh Lên tiếng nói Bạc Gia là một trong tứ đại dòng họ của Tây Lăng Liệt đại Hoàng hậu Quý Phi Tây Lăng quốc phần lớn xuất thân từ Bạc Thị Trong đó cũng bao gồm Hoàng hậu Tây Lăng đương diện Bạc Lung là 7 năm trước vào cung khi ấy Phong làm Dung Phi Sau được Tây Lăng hoàng sủng áo Sau này khi Hoàng hậu qua đời được Phong làm Quynh Dung Quý Phi Nếu như không phải là lúc trước Hoàng hậu Tây Lăng sắp chết tự mình hướng Tây Lăng hoàng sinh phong đồng suốt bạch thị tuổi Quý Phi làm hậu thì bây giờ nàng ta đã là Hoàng hậu Tây Lăng rồi. Diệp Ly im lặng Không tới 10 năm thời gian từ vị hôn thê của nhị công tử định vương phủ đại sở đến Tây Lăng Quý Phi Kém một chút là Hoàng hậu Tây Lăng Phải nói đường nhân sinh của vị tô tiểu thư này vô cùng tuyền kìa. Nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu một bộ hình dạng biết sẽ không giống. Diệp Ly do dự một chút. Hỏi sau này chàng mới biết được nàng ta không chết hay là vẫn biết từ trước. Mặt tu nghiêu khóng môi hơi trầm xuống. Nói khi ấy vết thương của ta chưa khỏi hẳn. Đã biết sau đó Hàng Minh Nguyệt đang muốn đưa nàng ta ra khỏi kinh thành Chàng liền không làm cái gì dịp Ly tò mò Lấy tính cách vốn có của mặt tu nghiêu cho dù không lập tức giết Hàng Minh Nguyệt A Phương Tuy điệp thì cũng sẽ không để bọn họ hoàn hảo không thương tổn gì rời khỏi kinh thành Hoặc nếu là mặt tu nghiêu thật rất yêu tô tuế điệp thì càng sẽ không để nàng rời khỏi kinh thành. Mặc tu nghiêu liếc nàng một cái, khi ấy lòng ta thật không tốt, xác thật là tính toán giết bọn họ. Nhưng, tô lão chạy đến sau đó tự mình quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Tô lão luôn là ân sư vỡ lòng của ta. Phụ thân tô tuế điệp có ơn cứu mạng với đại ca. Caga ca của nàng cũng là ở trong một tràn trận chiến vì cứu ta mà chết Sau khi tỉnh táo lại ta để bọn họ đi Diệp Ly yên lặng gật đầu Nếu có ai nữa cho biết nàng mặc tu nghiêu yêu tô tuế điệp tận xương Nàng ném hắn vào trong nước rửa mi mắt Nam nhân này lọng điệu bình tĩnh không khác gì người xa lạ Nhưng mỹ nhân như tô tuế điệp vậy Cũng không thể đánh động mặt tu nghiêu ư Chàng Có thích qua tô tuế điệp không mặc tu nghiêu có chút kinh ngạc Nhìn Diệp Ly một cái cười nhạt gật đầu Nói đương nhiên có thích qua Diệp Ly khẽ như mày Bỏ qua một cái điểm không được tự nhiên trong lòng kia Vậy bây giờ thì sao mặc tu nghiêu ngắt lời nàng Nói nàng ta là vị hôn thê của ta Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Sau này nàng ta còn có thể là thê tử của ta Hơn nữa nàng ta nhìn rất mỹ lệ Tài hoa cũng rất khá tính tình cũng tốt Vì sao ta lại không thích nàng ta chứ? Có điều Hình như nàng ta luôn cho rằng ta không đủ tốt với nàng ta Sau khi ta bị thương nàng muốn giải chết rời khỏi Bởi vì quan hệ của cha và huynh của nàng Ta thả cho nàng ta tự do Sau đó chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ Không phải sao Diệp Ly gật đầu Tổn kết lại những lời Mặt Tu Nghiêu đã nói Chính là Mặt Tu Nghiêu từng cảm thấy Tô Tuế Điệp là vị hôn thê hoàng mỹ Nam tử định quốc vương phụ đối với chuyện tình cảm cũng không dừng lại ở trên vấn đề thiết hay không thiết. Chỉ cần thê tử được nhận định liền sẽ thật lòng đối tốt với nàng. Cho nên lúc đó ở trong kinh thành lưu truyền cái gọi là lưỡng tình tương duyệt đích chân tương hai người đều có tình ý chân thật với nhau. Nếu cuối cùng tô tuế điệp lựa chọn rời khỏi, dĩ nhiên không có quan hệ tới mặt tu nghiêu. Cho nên bây giờ ở trong mắt mặt tu nghiêu, tô tuế điệp chẳng qua là cái người xa lạ, thậm chí bây giờ còn có thể là địch nhân. Thành Quảng Lăng bản thân cũng không có quá nhiều chuyện muốn xử lý, cũng do Hàng Minh tức động tác hết sức mau lẹ. Ngày đó trong Thành Quảng Lăng liền truyền đến tin tức Hàng Minh Nguyệt bị trục xuất khỏi Hàng gia cùng với Hàng gia thay đổi đương gia thành nhị công tử. Đối với Hàng Minh tức người này Cho dù là dân chúng Thành Quảng Lăng biết đến cũng không nhiều Chẳng qua chỉ biết Hàng gia có một nhị công tử như thế Về phần khác lại là một mực không biết Hôm nay Hàng gia thay đổi đương ra Phú thương quan viên lớn nhỏ Thành Quảng Lăng tự nhiên cũng muốn quan sát một hai Ở bên trong tràn lộ ra tiếng động lớn rầm rỉ có chút ngoài ý muốn này Đám người Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly lặng lẽ rời khỏi quảng lăng đi về hướng sở kinh Mới trở lại kinh thành, Mặt Tu Nghiêu đã bị Hoàng đế triệu vào trong cung nghị sự Diệp Ly cũng không có đi quan tâm tới Mặt Tu Nghiêu muốn giải thích chuyện tại sao nàng mất ít lại xuất hiện ở thành Vĩnh Lâm Đang bị mọi người trong vương phủ quan tâm cuốn lấy không thoát thân được Thật vất vả an ủi nhũ nương và lâm ma ma Nghe xong mặt tổng quản và tôn ma ma bẩm báo sự việc lớn nhỏ của định quốc vương phủ sắp tới Diệp Ly đang muốn đi xem Thanh Loan và Thanh Ngọc vẫn đang tu dưỡng Lại có hạ nhân đến bẩm báo Diệp Đại Nhân và Diệp Lão Phu Nhân cầu kiến So với năm ngoái Xuân Phong đắc ý đắc ý Hài lòng như gió xuân Một năm này Diệp Thượng Thư có thể nói là mây đen che kín đầu xui xẻo tận mạng Đầu năm Thân làm định vương phi Con gái thứ ba ở trong cung mất tung không nói Con gái thứ hai làm chiêu nghi cùng với cháu trai cũng bị hỏa thiêu chết Này còn không qua hai tháng Diệp Gia còn không thông thả lại Con rể thứ tư có đột nhiên khởi binh tạo phản Hoàng thượng mặc dù còn không có vì vậy Mà giận chó đánh mèo với Diệp Gia Nhưng cuộc sống của Diệp Thượng Thư Cũng không thoải mái lắm Thỉnh thoảng Diệp Thượng Thư Cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi Ông trời có phải nhìn không thuận mắt Mới chỉnh lão như thế hay không Cho nên Sau khi vừa nghe tin tức định vương và định vương phi song song hồi kinh Diệp Thượng Thư cũng đành phải bỏ qua cái gì Tư thế của phụ thân đợi Diệp Ly về nhà thỉnh an Trực tiếp dẫn Diệp Lão Phu Nhân thăm Diệp Ly tiến vào phòng khách nhìn Diệp Thượng Thư Và Diệp Lão Phu Nhân đã già cả tiều tuổi đi nhiều thì hơi kinh ngạc những lông mày Phụ thân Tổ mẫu Lê Nhi cuối cùng cháu bình an trở về rồi, thật là lo lắng chết tổ mẫu Diệp lão phu nhân kéo lấy Diệp Ly nước mắt ào ào chảy ra Diệp Ly nhàng nhạt mỉm cười nói để tổ mẫu quan tâm là Ly Nhi không phải Diệp thượng thư có chút kỳ quái đánh giá lấy nữ nhi này tổn cảm thấy có ở đâu đó không quá thoải mái Mặc dù kể từ sau khi thê tử tạ thế Ông cũng không nguyện ý thân cận với nữ như này Nhưng cái này cũng không gây trở ngại để ông biết một chút tình huống của Diệp Ly Con gái thứ ba này từ nhỏ liền tính tình trầm tĩnh không thích nói nhiều Lại giống như thê tử dường như trời sinh ra đã mang đại khí và ưu nhã của danh môn thế gia Nhưng lần này nhìn thấy nàng Diệp Thượng Thư nhạy cảm phát hiện Giữa tráng nàng tự hồ có thêm một chút ít cái gì đó Cho dù chỉ là an tĩnh ngồi đấy Tùy ý để Diệp lão phu nhân cầm lấy tay Nàng cũng chỉ điềm tĩnh mỉm cười Diệp thượng thư lại rõ ràng cảm giác được một cổ khí chất sắc bén cùng với áp lực trước đây không có Không khỏi nhớ lại lúc trước nghe được lời đồn Chuyện tức định vương phi đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Châu Hơn nữa hiệp trợ thủ hạ dưới trướng của tướng quân mộ dung trấn thủ Vĩnh Lâm Mặc dù tin tức này người biết cũng không nhiều Nhưng diệp thượng thư thân làm nhạc phụ hoàng đế Lê Vương Định Vương Tự nhiên có chút con đường tin tức không muốn người biết Lấy được tin tức có độ tin cậy cũng tuyệt đối chân thật hơn lời đồn phía ngoài nhiều Nhìn nữ tử trước mắt bên môi mang theo nét cười dịu dàng Uyển chuyển, dịp thượng thư ngủ vị tạp trần ở trong lòng Hắn có một nữ nhi thâm tàn bất lộ Nữ nhi này lại liền ngay cả phụ thân này cũng giấu Mà ông lại dùng nàng như một con cờ bỏ đi Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.exe